Để ghi để ghi để không. Mày khai là con có, à, có Có cái điều mà xin thầy uh, trình đi chỉ dạy cho. Chưa mỏng. Chưa mỏng. Máy ở đâu cứ nói không hai cái cùng được. Rồi. Cái <cười> này thế nào là vô ngã pháp và cái nào là hữu ngã thiệt pháp thì thầy cũng dạy cho coi kiểu có hiểu hơn và có cái ví dụ thể để coi được phân biệt rồi anh thầy sẽ trả lời cái này à, trước đây chúng ta cũng đọc sách trưởng lão hoặc là nghe Pháp mà Ngài giảng Ngài có dạy cho chúng ta nghĩa là Vô ngã ác pháp và hữu ngã thiện pháp Ở đây chúng ta nên nhớ đạo Phật là đạo trí tuệ Đạo làm chủ nhân quả đưa đến đoạn trừ các đạo mặt Ở đây chúng ta nên nhớ, à cái ngã đây là gì? Chỉ cho là cái chúng ta cũng hiểu rằng nó là cái biết ừ, Biết tự thân, ừ, biết mọi cái hiện tượng à, trong cuộc sống này Để chúng ta nhận nó ra, ừ, gọi là tự ngã đó Nhận ra mọi cái hiện tượng à, trong cuộc sống của mình Mình biết nó, mình hiểu nó Đó là tự ngã Phật có nói, các pháp là vô thường, không có pháp là ta Không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta Nếu mà chúng ta chấp vào các pháp này là ta là của ta Thì nó trở thành là tự ngã của ta Vì mình chấp vào nó mà nó làm cho chúng ta đau khổ Sẵn ý này Thầy cũng nói về các pháp duyên hợp vô thường Để cho Phật tử mình hiểu ra cái ý mà Phật nói Các pháp nó không có tự ngã Bản chất của các pháp nó không có tự ngã Tại sao nó không có tự ngã? Tại vì nó không có một cái à, nó có Nó không có một cái pháp nào độc lập Mà nó trở nên một cái sự thật hiện hữu Nó không có một cái à, nhân nào Hành nào độc lập Mà nó tạo nên cái mọi cái vật thể Sự vật, sự việc nó đang hiện hữu xung quanh chúng ta Thí dụ bây giờ Chúng ta muốn có cái nhà Thì nó cũng phải là có Các Rồi là xi măng Sắt thép Rồi Phải có người làm Rồi Đó, thì nó có những cái à, yếu tố này, vật liệu này thì cái nhà này này nó mới có Và nó có thời gian làm nên cái nhà này thì nó mới có hình thành Như vậy rằng nếu mà nó chỉ có xi măng không thì cái nhà này nó làm được không? Không có được Nếu mà nó ở một, à, một pháp độc lập thì nó không thể Có cái nhà được Hoặc bây giờ mình có tiền nè Mình có tiền Nhưng mà nó không có xi măng à Không có um, sắt thép Rồi không có người làm đó. Thì cái tiền này nó có giá trị không Nó trở thành cái tờ giấy lộn Chẳng có giá trị gì hết Tiền nó có giá trị khi nào Nó tương ứng với cái Một cái vật chất của nó Cho nên cái nhà này nó có là do Các duyên hợp lại mà thành mà bây giờ mình nói rằng cái nhà này là của tôi á do tôi làm ra đó là tự ngã đó. Mình chấp vào nó đó là tự ngã. Trong khi á, à, mọi cái pháp này nó không có tự ngã, nó do các dư nó tạo nên cái thế giới này. Nó không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta. Là như vậy. Đó. Ngay cả như là kiến thức của chúng ta Chúng ta hiểu biết Là do đâu? Do trước hết là cha mẹ mình Sinh ra cha mẹ mình dạy bảo Điều này điều kia Lớn lên chúng ta Được thầy cô dạy bảo Rồi chúng ta học bạn bè Rồi chúng ta học những kiến thức Của văn minh phát triển Chúng ta học những cái điều Lợi ích trong cuộc sống này Thì từ đó nó trở thành Cái sự hiểu biết Tri thức của chúng ta Thì như vậy rằng là Cái tri thức này nó cũng do các duyên hợp lại mà thành Không phải là cái của mình Tạo ra Mà nếu mình chấp rằng Đó là của mình Thì nó vẫn là tự ngã Cho nên cái, cái tự ngã là chỉ, chỉ cho sự hiểu biết chung Về các pháp để mà nếu mà chúng ta sống trên vô minh á, hành động theo vô minh á, thì cái tự ngã này nó làm cho mình trói buộc đưa đến đau khổ. Thí dụ bây giờ mình chấp rằng nhà là nhà này của tôi sự sản này của tôi gia đình của tôi, tiền bạc của tôi vân vân Nếu mình còn chấp cái này thì đó là tự ngã mà cái này đâu phải là của mình đâu? Phải không? Đức Phật nói mà các Pháp là vô thường Các Pháp là duyên hợp duyên tang Không phải là ta là của ta là tự ngã của ta Nó do các duyên hợp đại mà thành Không có gì là của mình Nếu mình vô minh, mình chắc vào à, thế giới điên đảo này đó Tự ngã này đó, thì nó làm cho mình khổ Vì vô minh chúng ta hành động theo cái điều à, xấu ác Tự ngã những điều xấu ác Chạy theo cái dục của nó đó là vô minh đó. Và khi chúng ta sống trên những điều bất thiện này Thì nó làm cho mình khổ Chính vì lý do đó mà Phật dạy mình Hãy dùng cái tự ngã Chỉ cho là cái hiểu biết Chỉ cho mình Mình phải dùng cái cũng là tự ngã này Hiểu biết này Để mình đưa đến đoạn trừ nó thôi nghĩ rằng trước đây á, cái hiểu biết của chúng ta á, khi mà nó vô minh á, thì nó hành động theo cái tham sân si mã nghi của nó thì nó làm cho mình đau khổ. Gọi là ác pháp. Hữu ngã ác pháp. Hữu ngã ác pháp, nếu mà chúng ta sống trên cái hữu ngã ác pháp thì nó làm cho mình đau khổ. Vì vậy mà Phật và chướng đạo ngày vậy chúng ta là vô ngã ác pháp. Có nghĩa rằng cũng trên cái hiểu biết này mà chúng ta không còn hành động theo cái điều bất thiện nữa, đó là vô ngã ác pháp. Trước đây thì chúng ta cũng sống chúng ta bị à, vô minh đó, mình hữu ngã ác pháp. Có nghĩa rằng là mình chấp, mình chấp cái tâm này là tham, sân, si, mạn nghi. Rồi mình chấp mình sống trên cái tâm khám sân si mạ nghi này Mà nó trói buộc làm cho mình đau khổ Cho nên Đức Phật nói Bây giờ mình không còn đau khổ Mình không còn hữu ngã Với những cái ác pháp này Thì mình phải đưa đến Đoạn từ này. Có nghĩa rằng mình phải vô ngã Vô ngã có nghĩa rằng là mình không có sống theo cái cái pháp dục ở đời đó Mình không có sống theo những cái tâm tham sân si mạng nghi nữa Gọi là vô ngã ác pháp Ngã đây là chỉ cho cái biết, sự hiểu biết Nếu mà nó vô minh á Thì sự hiểu biết này nó trở thành là hữu ngã ác pháp Và mình sống trên hữu ngã ác pháp Thì nó làm cho mình khổ Mà hữu ngã ác pháp là gì? Chỉ cho là tâm tham sân si bạn nghi Vì tâm tham sân si mạng nghi này Nó hành động trên ba hành động Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp Khi mà chúng ta hữu ngã pháp Mình hành động trên thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp à, Bằng cái tâm tham sân si mà nghi Thì nó làm cho mình đau khổ Còn nếu mình sống bằng cái vô ngã pháp Có nghĩa rằng mình sống bằng trí tuệ đó Mình hiểu biết được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Từ nay mình không sống trên cái hành động ác này nữa Gọi là vô ngã ác pháp À, nó chỉ nhờ trí tuệ thôi Nhờ sự hiểu biết Giác ngộ được chân lý Thấy được sự thật khổ Và nguyên nhân của khổ Trạng thái gì khổ Và con đường đưa đến gì khổ Khi mà chúng ta sống trên cái Bốn chân lý này Một cách chân chính như vậy Thì nó đưa đến là vô ngã ác pháp Là như vậy đó Mình phải có tự ngã nha Ví dụ bây giờ khi mà chúng ta làm điều xấu Chúng ta biết xấu hổ, sợ hãi Cái tâm đó là gì? Tự ngã đó Nó tự ngã Nó hữu ngã với thiện pháp Gọi là hữu ngã thiện pháp đó Khi tâm mình nó làm điều sai Ví dụ bây giờ mình nói cái câu nói Làm cho người kia Phật lòng Họ phiền não với mình Thì mình thấy ra câu nói mình Sai rồi, làm khổ người rồi Thì mình biết xấu hổ Xấu hổ cái tâm đó Đó là hữu ngã thiện pháp Mình thấy cái sai của mình đó à Đó là hữu ngã thiện pháp Mình biết xấu hổ cái tâm của mình Đó là tự ngã Mà nó sống trên cái pháp thiện Gọi là hậu ngạ thiện pháp Còn cái vô ngã ác pháp á, Là chúng ta thấy rằng Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ Mình phải diệt nó, đừng có sống theo nó Đó là vô ngã ác pháp Vô ngã ác pháp là mình không còn Sống trên cái tâm Tham, sân, si mà nghi nữa Đó là vô ngã ác pháp Còn mình sống trên cái tâm không tham Không sân, không si Hành động nào không làm khổ mình Khổ người và khổ chúng sinh Đó là hậu ngã thiền pháp Thì cái điều này Phật dạy chúng ta phải tăng trưởng nó Phải làm cho nó quảng đại Trước đây người ta không có hiểu ý nghĩa là tâm vô ngã Phải không? Người ta cho rằng vô ngã là không còn chấp cái gì hết ở đời này Nếu mà chúng ta đang còn vô minh Chúng ta đang còn nghiệp lực Đang còn nhân quả nó tác động chi phối Mà chúng ta sống trên cái tâm vô ngã này Chỉ cho là Không có biết gì hết đó. Gọi là không niệm thiện, không niệm ác đó. Thì chúng ta không được đo thể đoạn trừ các đạo hoạt được Cái tâm vô ngã nó có Là khi chúng ta có trí tuệ Chúng ta có minh giải thoát Thì cái tâm mình nó mới, mới vô ngã Nếu mà chúng ta sống trên cái vô minh Thì cái tâm mình chưa phải là vô ngã Thầy nói lên thêm ý nghĩa này nữa Cái vô ngã Tâm vô ngã này nó có Khi mà nó giác ngộ chân lý Nó sống trên cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ ừ. À, Nó sống trên cái à, con đường đưa đến vì khổ Hàng ngày chúng ta sống bằng cái chân lý này Thì tâm mình nó mới nó mới vô ngã được ừ. Còn bây giờ chúng ta vô minh, không giác ngộ được chân lý, không hành theo con đường Bát Chánh Đạo. Rồi chúng ta tu tập những cái pháp ức chế khác. Mình tương mình tin tưởng rằng à, mình tu vào một cái một cái pháp này nó sẽ giúp cho mình đương đến đoạn trừ các đạo hạnh. Chứ đạt chân lý thì điều kiện ấy không xảy ra. Ví dụ bây giờ trước đây chúng ta tin rằng mình tu tắt À, người ta có vậy mình cái pháp tu tắt đó. Tu với pháp này là nhanh lắm, mau chứng đạo, mau giải thoát. Thì điều kiện này có xảy ra không? Không. Không xảy ra. Hôm nay thầy xác định điều này. Chân lý của đạo Phật không bao giờ tu tắt, tu nga hết. Không có một cái pháp hành nào mà Đức Phật dạy mình tu tắt, tu nga hết. Ngài dạy mình pháp của ngài là Tu tập từ thấp đến cao À, Ngài dạy rằng là Tu từ từ, xả từ từ Giác ngộ từ từ Khi mình giác ngộ, mình phải tu trên cái pháp ấy Rồi mình xả từ từ Rồi mới đưa đến chứng từ từ Ngài ví dụ, pháp của Ngài nó như vậy Nó giống như là cái mặt À, nó giống như là cái bờ biển phải không? Mình thấy cái bờ biển à, ở trên cạn thì nó nó cạn và nó sâu dần, sâu dần, sâu dần, sâu dần. Có nghĩa rằng cái bờ biển á, nó thoải, nó xoải, nó thoải đó, nó sâu dần sâu dần chứ nó không có sâu đột ngột. Đức Phật nói, cái pháp của ngài cũng vậy, khi tu từ từ, xả từ từ, chứng từ từ chứ nó không có chứng đột ngột nó không có tu tác để mà chứng được ngộ. Không thể mình à, mình tu tập mình niệm cái biến chú này, mình cứ an chú biến chú này một thời gian cái tâm mình nó bùng vỡ. Thoát nguyên đại ngộ để mà chứng. Thì chân lý của đạo Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật ngài không bao giờ dạy cái điều này. Nếu ai có dạy điều này, tu tập một cái pháp nào đó để mà tâm mình bùng vỡ chứng ngộ thì cái pháp đó là của của người khác. Không phải là của Phật Hôm nay Thầy đính chính đến này Để mà từ nay Đức Phật không còn bị oan ức cái điều này Đức Phật Ngài dạy rằng Pháp của Ngài là tu từ từ Xả từ từ, chứng từ từ Xả đến đâu thì chứng đến đó Chính vì lý do đó mà Ngài nói rằng Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy có quả thức thời Chỉ người trí tự mình giác hiệu Ví dụ bây giờ trước đây chúng ta vô minh Mình đâu có biết rằng Cái hành động sát sinh là ác đâu Phải không? Trước đây mình đâu biết rằng Mình giết gà, giết cá, giết tôm là ác đâu Mình cảm thấy nó bình thường Bây giờ mình giác ngộ rằng à Đó là cái nhân ác, cái nhân bất thiện Khi mình làm như vậy Thì đời này, đời sau Thì chúng ta bị đau khổ Như là bệnh tật, tai nạn Rủi ro xảy ra Khi mình giác ngộ điều này Từ nay mình không dám làm phải không Quyết tâm là không dám làm Nếu giả sử Người ta có suối mình À Nếu mà chỉ làm con gà này á Tôi sẽ cho chị một tài sản rất lớn Cho một căn nhà Hoặc là mấy tỷ bạc Thì mình dám làm không Quý phật tử Không dám làm phải không Đó là người ấy đã giác ngộ chân lý Thì ngay đó là chứng đạt chân lý Khi mà giác ngậu chân lý Chứng đạt chân lý này Thì Đức Phật nói rằng là Người ấy là chú bộ bất tử Thì những cái việc ác này Nếu người ta xúi mình làm Thà chết không làm Đó là giác ngộ chân lý đó Còn nếu bây giờ Chúng ta cũng nghe Đức Phật giảng Về cái sự thật này Chân lý này Nhưng mà về người ta suối mình đó, à, chỉ làm cái điều ác này Tôi sẽ cho chị là Một số tiền khá lớn Một tỷ bạc Hoặc là tôi tặng cho chị một cái tài sản lớn như là căn nhà Nhiều khi mình mình tham á Thì mình làm theo họ Thì người này chưa giác ngộ chân lý Người này chưa giác ngộ chân lý nha Cho nên người mà giác ngộ chân lý là ngay đó là họ giải thoát Họ giải thoát là sao? Là họ từ nay là không còn làm bất cứ hành động ác nào nữa Hành động xấu nào nữa Thà chết không phạm giới Đó là người ấy đã giác ngộ chân lý Cho nên cái pháp của Phật á, Là không bao giờ Tu một pháp mà chứng đạo Chúng ta nên nhớ điều này Cái pháp của Phật Không thể tu một pháp Một pháp hành mà chứng đạo Mà khi tu Đức Phật dạy mình Phải tập hợp các pháp Gọi là câu hữu đó Trong kinh Đức Phật gọi rằng là câu hữu Hoặc là Ngài dạy mình là Pháp và tùy pháp Tùy theo đặc tướng của mọi pháp Chỉ cho là các hành nghiệp nhân quả của mình Mà chúng ta phải tương ứng Cái pháp hành nào Mình tu tập thì nó không bị ức chế Tại vì mỗi nhân quả nó Các hành tướng nghiệp nó khác nhau Nếu mà chúng ta tu tập trên một pháp Thì nó đưa đến ức chế liệt Dự ký thức liệt Cho nên pháp của Phật là Khi tu thì nó phải Thuyện xảo Ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là thiện xạo ngày vậy mình khi tu tập Chánh tinh tấn Phải nhiệt tâm Trong cái thiện pháp Mà Ngài nói nhiệt tâm Nhưng mà phải thận trọng Phải thiện xạo trong pháp Tu tập pháp nào trước Tu tập pháp nào sau Chứ đừng có tu theo cái tâm tham nha Người đời có người ta Tu tập hầu hết là tu tập theo cái tâm tham Gọi là dục tham á Ngày xưa Đức Phật còn dạy, à, còn dạy chúng ta là tham à, sang tham pháp Đức Phật ngài có dạy cho chúng ta là 5 ý nghĩa sang tham Và Trong đó à, cái thứ năm 5 gọi là sang tham pháp Thí dụ bây giờ trước đây chúng ta khi nghe cái pháp môn này Niệm thật à, nhất tâm bất loạn á, Thì mình sẽ được chư Phật rước về thế giới Phật liền phải không? Nghe nói như vậy mình Mình mừng liền à, mình nói Mình thấy rằng cái Pháp này tu Nó dễ quá Bây giờ tu cái Pháp này đi Không có khổ Mà nghe nói tu niệm Phật thôi Mà sẽ được Phật rước về Thấy cái Pháp này nó quá dễ phải không Đánh trúng vào cái cái Tâm tham của mình Cho nên mình cứ Ai nói sao mình cứ nghe như vậy mình tu thôi Chẳng có suy xét à, Cái việc tu này đúng hay sai nữa Cho nên vì cái lòng tham nó Mà nó che mắt đi cái sự mà Vô minh của mình À nó che mắt đi cái minh của mình Khi mà chúng ta sống trên cái tham Tự nó là vô minh à Tự nó là trói buộc Hoặc là bây giờ mình nghe nói Tụng cái biến biến chú này á, Là tiêu tai Mình muốn gì được nấy Muốn được nhà có nhà Muốn được thăng quan tiếng chức Là được thăng quan tiếng chức À, muốn được có chùa thì có chùa Muốn được Phật tử cúng dường tiền nhiều thì được cúng dường tiền nhiều Như vậy rằng cái biến chú này vô hình chung thì nó tạo thành Nó tạo thành cái lòng ham muốn của con người nhiều hơn Cho nên nó có những pháp tu đó, Người ta dạy mình là hứa hẹn cho mình Chứng cái này chứng cái kia Nhưng vô hình chung là nó đem đến cái tâm tham cho con người Ngày xưa Đức Phật không bao giờ dạy như vậy Đức Phật dạy mình Mình phải giác ngộ ra mọi sự thật thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Để mình biết mình nhàm chán thế giới này Để mình không thấy mình không có sống theo nó nữa Đức Phật còn dùng cái từ là nhàm chán nữa. Cái từ nhàm chán này chúng ta hiểu Đó nghĩa nó mới đúng À chúng ta hiểu cái từ nhàm chán Theo lời Phật dạy á, như thế này nè Ví dụ bây giờ hôm nay cái thân mình nó bị bệnh tật Gia đình mình nó bị nhiều cái nhân quả xấu nó đó, đó Thì mình biết rằng à trước đây á, mình đã từng sát sinh hại Phật Mình sống ác với mọi người mọi loài Mình nói những lời ác độc, chia rẽ à, Nói đem đến những điều mất hạnh phúc cho mọi loài mọi người Chính những cái hành động, lời nói suy nghĩ ấy Mà khiến phần cảnh nhân quả mình nó xảy ra như vậy Khi mà chúng ta giác ngộ được sự thật khổ này như vậy Nó giúp cho mình nhàm chán đi Nhàm chán những hành động bất thiện này Những cái nhân quả xấu này Từ nay mình phải hướng thượng Mình sống theo những hành động thiện Đó, Cho nên Đức Phật dạy mình á Mình giác ngộ được sự thật khổ Và nguyên nhân của khổ Gọi là hữu ngã thiện pháp Mình phải giác ngộ ra cái hữu ngã thiện pháp này Để nó giúp cho mình nhàm chán Nhàm chán thế giới khổ này Để từ nay mình không còn sống theo cái, cái nhân bất thiện nữa Hành động bất thiện Lời nói bất thiện Và suy nghĩ bất thiện Để từ đó mình không còn khổ Gọi là vô ngã ác pháp là như vậy Khi mình nhàm chán sự thật này Để từ nay mình không còn sống nữa. Đó là như vậy Ý nghĩa mà Phật dạy mình Nhàm chán nhàm chán các pháp Để mình hướng đến con đường Diệt đế nước bàn Hoặc là hôm nay À, cái hoàn cảnh mình bị nghèo khổ Làm ăn thì thất bại Bị mất của, bị trộm cốt Bị uh, hư hao phải không Làm ăn thì thất bại Buôn bán thì lỗ lã Thì mình biết rằng trước đây á, Mình phạm một cái giới là gian tham trộm cắt Mình sống bằng cái tâm bọn sẻ Bằng cái tâm ích kỷ Gơm góp tài sản cho mình Sống không có nghĩ đến lợi ích cho chúng sinh Mình chỉ sống bằng cái tâm ích kỷ này Khiến là mình tạo vô số những điều xấu Vì cái tâm tham ấy, tâm ích kỷ ấy Mà mình gian lặng đừa dối con người Gian tham trộm cắp Khi buôn bán thì mình gian tham trọn cấp Khi mình làm việc Đem đến cuộc đời này Nếu mình là người bác sĩ, người kỹ sư Hoặc là người công viên chức nhà nước Thế nào nó cũng đưa đến những tiêu cực Tham dũng hối lộ không? Cũng bị cái tâm sang tham đó Cái tâm ích kỷ đó Mà nó tạo lên thế giới đau khổ cho mình Khiến cho mình bị mất tài sản Khiến cho mình bị à, phá sản Khiến cho mình phải bị tù đầy Khiến cho mình phải nghèo khổ sau này Vì chúng ta thấy được cái à, cái giới thứ hai Gọi là không được gian tham trộm cắp Từ đó mà chúng ta nhàm chán Nhàm chán cái thế giới À, xấu này gọi là Vô ngã pháp Để mà từ nay chúng ta không còn sống với Cái nhân quả này nữa Cho nên Đức Phật Ngài dạy chúng ta là như vậy đó Để mình hiểu được là Sự thật khổ Để từ nay mình tránh cái thế giới này Gọi là hữu ngã thiền pháp Vô ngã pháp là chúng ta Không còn sống trên những hành động bất thiện này nữa Ví dụ bây giờ Muốn được có hạnh phúc gia đình Thì người Phật tử phải sống trung thủy một vận một trận Đó là hữu ngạc ác pháp Do mình sống như vậy Mà nó đem đến hạnh phúc cho gia đình Cho con Cho con cháu Và cho xã hội này Tự nó đem đến cái sự bình yên An ninh trật tự cho mọi người Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ Một người nào Người dân nào Mà trong một đất nước Nếu mà Người ta sống đúng 5 cái điều Đạo đức này năm cái giới mà người Phật tử chúng ta giữ Thì đạo đức này Tự nó là thiên đàng Tự nó là cực lạc Tự nó đem đến là An ninh trật tự Cho nên về chúng ta cứ sống đúng đạo đức này Thì tự nó đem đến hạnh phúc cho mọi người Vì vậy mà Đức Phật nói À, cái pháp của Ngài khi sống được là tự nó đem đến cái hạnh phúc cho mình Cho mọi người và cho chúng sinh Chúng ta không thể mình kêu gọi Trước đây thì chúng ta thấy đất nước Việt Nam mình bị bất an Vì bao nhiêu những cái xấu xảy ra cho xã hội này Vì có người ta sống phạm vào 5 cái điều này thôi Vì có người ta sống phạm vào 5 cái điều này Sát sinh, gian tham, trộm cắp Tà dâm, nói dối Nói lười ác độc, nói lười chi rẽ Phạm vào các thứ nghiện ngập Thì xã hội này tự nó Tự nó sẽ động Và đem đến cái điều bất an Đau khổ cho tất cả mọi người Và nếu xã hội này Muốn được hạnh phúc, an ninh Trật tự Thịnh trị, hạnh phúc cho Cho dân, cho nước Thì làm sao? Thì Tất cả mọi người sống đúng 5 cái đạo đức này Tự nó đem đến hạnh phúc cho mọi người Thì cái này chúng ta gọi là hữu ngã thiệm pháp Cho nên khi mà chúng ta thấy được Cái sự đau khổ Trên cuộc đời này Cũng vì phạm vào 5 cái giới này Đem đến một cái điều bất an Bất như ý cho mọi người Cho mỗi gia đình Vì có người ta không giữ đúng năm cái giới này Và khi chúng ta hiểu được sự thật này á thì chúng ta biết nhàm chán. Nhàm chán những cái nhân xấu này để mà mình sống đúng đạo đức này thì tự nó đem đến hạnh phúc cho gia đình, cho mọi người thân là như vậy. Đó là thầy nói về cái hữu ngạ thiện pháp và vô ngã pháp để nó kiến tạo cho cái hạnh phúc an vui cho mình, cho mọi người và cho cho cả xã hội này. Và để chúng ta đưa đến niết bàn Chấm dứt luân hồi san tử thì lúc này chúng ta phải hướng đến là vô ngã thiện pháp luôn Hồng nãy thầy nói về cái ý nghĩa vô ngã ác pháp và Hữu ngã Thiện pháp dành cho chúng sinh còn sống trong vô minh đang còn bị trôi lăn trong biển bị khổ sinh tử đang còn sống trong thế giới của địa ngục ngã quỷ và súc sanh và chúng ta phải nói về cái pháp là Hữu ngã thiện pháp và vô ngã ác pháp Để cho người ta sống trên cái thế giới này Đưa đến kiến tạo hạnh phúc cho mình Và cho tất cả mọi người xung quanh Và khi chúng ta đã thoát ra thế giới đau khổ này Thì lúc này Phật dạy mình Phải tu tập cao hơn Bước lên mình làm cái nhân làm thánh Gọi là tu tập cái pháp là Diệt ngã xả tâm Ly dục đến ác pháp Gọi là hướng đến là vô ngã thiện pháp Đến đây thì chúng ta mới tu tập cái pháp là vô ngã thiện pháp Mà vô ngã thiện pháp là gì? Thí dụ bây giờ Chúng ta làm việc phước, việc thiện Giúp ước cho đời Vì lòng từ, lần bi Mà mình giúp cho mọi người, thấy không? Thấy gia đình mình khổ thì mình chia sẻ Giúp đỡ cho gia đình Đó là vì lòng từ đó Dù cho mình khó khổ Làm cái việc này Mà ngoan hỷ mà làm Gọi là hỷ vô lượng Vì lòng thương xót Mà chúng ta đem đến cái sự hạnh phúc cho mọi người Bằng cái thiện nguyện Bằng cái tâm thiện của mình Đó là thiện hữu lậu đó. Nhưng mà khi chúng ta làm như vậy Phật dạy mình Phải hướng đến tu tập tâm xã vô lượng Nhờ chúng ta tu tập tâm xã vô lượng Mà nó đoạn trừ cái sự chấp thủ Cái hũ ngã thiền pháp này Để mà chúng ta sẽ trú vào bất tử niết bạc Cho nên cái pháp hành của Phật hay lắm Khi chúng ta tu á Thì đầu tiên á Nó giúp cho mình đoạn diệt những điều ác Và giúp cho chúng ta hướng, đề, hướng đến điện thiện Để mà chúng ta được an lành. đó Và khi chúng ta được an lành rồi Từ nay Phật dạy mình Để không còn sinh tử Luôn hồi nữa Phật dạy mình phải xả luôn, không chấp trước cái cái thiền pháp này. Ví dụ bây giờ nãy thầy nói khi mình giúp ích cho mọi người, sống đạo đức cho gia đình cho mọi người, nhưng mà đừng có chấp nha. Phải hướng đến xả. Cho nên Đức Phật dạy mình hãy chú xả lại như vậy. Khi mình làm điều à làm được điều gì tốt ích lợi cho mọi người phải hướng đến tâm tâm xả. Sau này theo cái tư tưởng của Bác Hồ dạy mình đó, à người mà lãnh đạo cách cách mạng mà tốt đó, đem đến mà sự phát triển tốt, lợi ích cho dân cho nước, hạnh phúc cho dân cho nước đó, thì mình phải vô tư. Gọi là chí công vô tư phải không? Chí công là mình cống hiến cái cái tài và cái đức cho mọi người. Nhưng mà mình vô tư Không có nên tự mãn với nó Không có nên chấp trước Thì nó cũng tương ứng với lại lời Phật dạy Khi mình sống Thiện sống tốt với mọi người Gọi là từ vô lượng Bi vô lượng, thương xót mà làm Thỉ vô lượng, vui vẻ mà làm Dù cứ việc khó mình vẫn làm Dù cái việc khó Nhưng mà khi mà làm cái điều thiện Điều tốt cho mọi người Vui vẻ mà làm Không có Hề gian lâu Vì cái điều tốt điều thiện của mọi người Mà ghi sinh mà làm Gọi là trí công là như vậy Thì theo như tinh thần Phật dạy là Tưu tập tâm từ, tâm bi Tâm nghĩ để mình Vui vẻ mình làm Cống yếu, công sức Tài và đức cho mọi người Nhưng mà khi mình làm được điều này Là phải nhớ là xã vô lượng Thì nó tương ứng đến cái chữ mà vô tư đó Không có chấp trước vào cái đó, đó. Thì cái người lãnh đạo này mới đem đến cái tinh thần Cút cách một bậc lãnh đạo Chân chứng, đúng nguyện Còn chúng ta làm ít cho cuộc đời Chúng ta còn kể công Thì người lãnh đạo như vậy là Chưa phải là đúng theo những lời bác hậu dạy Còn bây giờ chúng ta theo Phật tu hành Giải thoát khi làm được việc, việc, việc tốt Mà chúng ta còn chấp trước Còn khoe khoang còn tự ngã Thì mình không thể Thực hiện đúng lời Phật dạy Phật dạy mình sống thiện, sống lành Để mình đưa đến đoạn trừ Những cái điều đau khổ Và khi chúng ta được ăn lành rồi Phật dạy mình phải xả nó luôn Không có chấp trước nó Để ngay hiện tại này Chúng ta sẽ trú vào Bất tự, Niết Bàn Như vậy rằng Cái pháp hành xả vô lượng á, Nó xả vô lượng các pháp Để mà nó bất tử với các pháp Phật tử nghe nghe câu nói này nha Cái pháp hành xã vô lượng Trong tứ vô lượng tâm là gì? Chúng ta trú vào cái xã Vô lượng với các pháp Để tâm mình hướng đến Bất tử với các pháp Chúng ta còn hữu ngã với các pháp Dù là pháp thiện Nó vẫn là đang còn trong Luân hồi sân tử Dù là hữu ngã thiện pháp Chỉ cho là phát thiện Khi mà chúng ta sống trên phát thiện Chúng ta giải thoát rồi Phật dạy mình phải xả nó luôn Không chấp trước Giống như là khi chúng ta đã qua sông Thì chúng ta phải bỏ lại chiếc bè chiếc bè nó là phương tiện Cũng vậy Bác Chánh Đạo và 37 Phạm Trợ Đạo Nó là hữu ngã thiện pháp Khi mà chúng ta tu tập và hành trì Trên bát Chánh Đạo này Phật dạy mình đưa đến giải thoát, đưa đến bất tử. Và khi bất tử rồi, Phật dạy mình phải vô ngã với nó, gọi là vô ngã thiện pháp, không còn chấp trước. Cho nên trong kinh thường dạy đó à. À. Đối với à chân pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp phải không? Như vậy. Cho nên ở đây là đạo Phật là như vậy khi mà chúng ta có trí để chúng ta sử dụng hiểu biết này gọi là chánh kiến và chánh tư duy để từ đó nó ngăn nói việc đi những hành động bất thiện gọi là vô ngã ác pháp để từ đó chúng ta sống trên hữu ngã thiện pháp và khi có hữu ngã thiện pháp là chúng ta muốn vào niết bàn bất tử nơi niết bàn giống như là Phật và các vị A la hán thì chúng ta phải hướng đến là xã vô lượng Thì trong tứ vô lượng tâm, Đức Phật gọi rằng Chú vào xã vô lượng Còn trong bảy giác chi á Thì Đức Phật dạy mình là xã giác chi Xã giác chi đó Nó có bảy bộ đời phần Cho nên khi mà các bậc Thánh Ngài chứng được bảy bộ đời phần này á Thì tất cả mọi cái Hành nghiệp nào Sự tạo tác nào Trên cái thân tứ đại này Ngài đều hướng đến túi xã Gọi là xã giác chi đó Đức Phật Ngài nhờ chứng được ta minh Khi mà Ngài hướng đến trí tuệ lậu thẩm minh Ngài mới thấy sự thật Mọi pháp không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta Dù cho Ngài tu tập có chứng đạt bất cứ những cái gì trên cái thân thứ đại này Thì những pháp ấy đều là pháp hữu huy hết Dù cho Ngài có chứng được thiền định và ta minh Thì những pháp này đều là pháp hữu huy Không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngạc của ta Do hiểu biết như vậy mà ngày hướng tâm xã Thì ngay đó ngày chú vào bất tử nước bạn Như vậy rằng cái trí tuệ lòng thẳng minh là như vậy Còn nếu mà chúng ta tu tập mình chứng được Những cái kết quả thành tựu nào trên đó mình chấp trước Thì nó vẫn là hữu ngã thiện pháp đó là hữu ngã thiện pháp thì chưa phải là bất tử Cho nên đến lúc đây đến lúc này Phật dạy mình phải vô ngã thiện pháp Gọi là tâm vô ngã đó Để mình trú vào bất tử Niết Bàn thôi ừ. Cho nên khi mình tu tập Mà Phật tử có an lành Có kết quả Mình hân hoan mình tự đắc Mình còn chấp trước Thì Phật tử vẫn còn là hữu ngã Chúng ta chưa có vô ngã Cho nên Đức Phật nói Khi một bậc thánh mà tu tập Chúng các thiền định Mà các ngài còn chấp trước Thì nó vẫn là truyền vượt Phật nói bốn thiền vẫn là truyền phượng là như vậy đó Tại vì những cái pháp này nó vẫn là hữu quy Nó vẫn là pháp hữu ngã thiền pháp Nếu mình còn chấp trước đó, thì nó vẫn là truyền phượng Bốn thiền này do thân thứ đại này tu tập mà có Mà khi thân thứ đại này hoại diệt thì tự nó biến mất Cho nên Phật dạy khi mình hiểu được sự thật này Để mình hướng đến xã vô lượng Xã giác chi Để cho tâm mình nó trú vào bất tử Niết Bạc Đó là vô ngã Thì khi lúc này chúng ta mới gọi là vô ngã thiện pháp Đến đây chúng ta là bậc thánh rồi Chúng ta đã trở thành là những bậc A-la-hán rồi Thì hàng ngày chúng ta phải trú vào cái, cái giới bất tử này Ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là giới bất tử đó Thì hồi nãy Thầy có nói đó Phật dạy mình nó có 5 cái hạ phần kiết sử Và năm thượng phần kiết sử năm thượng phần kiết sử Nó thuộc về là hữu ngã thiện pháp Nếu mà chúng ta vẫn còn chắc vào năm thượng phần kiết sử này Thì nó còn là hữu ngã thiện pháp năm thượng phần kiết sử gồm có là Sắc tham, mua sắc tham Mạng, trạo cử Và Vô Minh Sách tham chỉ cho là Cái sự ưa thích đó. Thí dụ bây giờ Bậc Thánh Khi mà các Ngài tu tập Chứng được thiền định Ngài nhập bộ 4 thiền Mà Ngài vẫn còn chấp trước Vẫn còn khá hỷ khá lạ, khá ái Chấp trước vào những quả này Thì đó là sắc tham sắc tham này nó thuộc về là Của Bậc Thánh nha Nó là kết quả tu tập của Bậc Thánh Cho nên Đức Phật Ngài nói đó Khi ta ly dục ly ác pháp Hỷ lạc xuất hiện nơi ta Nhưng mà nó không chi phối tâm ta Đó là ngày đã đoạn việc được sắc tham Đức Phật nói Khi ta ly dục ly ác pháp Chỉ cho là Ngài đoạn được tâm tham Sân si mạng nghi đó, Thì trên cái thân tâm này nó có được quả lạc Đó là tầng tứ hỷ lạc và nhất tâm Nhưng nếu Đức Phật Ngài chấp trước vào năm quả lạc này Thì nó vẫn còn là sắc tham Vì vậy Đức Phật nói Khi ta ly dục, ly ác pháp Thì là xuất hiện nơi ta Nhưng mà nó không tri phối trong ta Có nghĩa rằng là trên cái thân này Nó vẫn có quả lạc Nhưng mà ngày không có chấp Ngài trú vào cái xã Vũ Lượng Hoặc là xã Giác Chi Thì ngay đó là Ngài an trú vào bất tử Niết Bàn ừ. Cái pháp này là pháp của Bậc Thánh đó. Sẵn đây Sẵn cái câu hỏi này Ta nói qua về Pháp của Bậc Thánh chút xíu Để chúng ta hiểu biết về Pháp của Bậc Thánh Năm cái hạ phần ký sử Là chỉ cho người Phạm Phu tu Tập để mà hướng đến Quả của của Thánh Khi mà đoạn diệt được Năm cái hạ phần ký sử Thì người này chứng được quả bất la Ngay hiện tại này Người này sẽ nhập Niết Bàn Và hóa sanh Niết Bàn ngay tại cuộc sống này Nhưng nếu Khi mình chứng được các quả thánh này Mình còn chắc trước Thì nó vẫn là Nó thuộc về là năm thượng phần kiết sự sắc tham vô sắc tham Vua sắc tham là gì? Là chỉ cho những cái năng lực do tâm thanh tịnh nó tạo ra Như là thần thông nè Biết chuyện quá khứ vị lai nè Biết chuyện quá khứ vị lai Như là Thần thông đó Những cái năng lực thần thông của Bậc Thánh Thì nó thuộc về là Do cái tượng thức này nó hoạt động Nó tạo thành những cái năng lực siêu việt của Bậc Thánh Nếu mình khả nghĩ khả lạc Mình chấp vào những năng lực này Thì nó thuộc về là vô sắc tha Cho nên ngày hướng đến xã Không còn chấp trước Thì ngay đó không còn kiết xử là vô sắc tha Đó là như vậy thì à, Cho nên khi mà Bậc Thánh các ngài tu chứng Thì nó có những cái kết quả tu chứng Nếu mà các ngài chấp trước Thì nó vẫn còn là ký sự trói buộc Cho nên Phật nói Một bậc thánh mà tu tập dạy thoát rồi Ngài có được tránh trí Thì các hữu ký sự phải đoạn diệt Mà hữu ký sử thầy vừa nói Nó thuộc về là sắc tham Vô sắc tham Mạng, trạo cử và vô minh Mạng là kiêu mạng đó nha Khi mình tu chứng Mình khoe khoan mình tu chứng Đó là mạng đó Cho nên thầy thường nói Trường hợp mà Ngài Ana Luật, khi Ngài tu tập, Ngài chứng được thần thông, thiên nhãn thông, đó, Ngài đến ngày trình bày với Ngài Xá Lịch Pháp rằng, Kinh Bạch tiền Giả với tôi, với thiên nhãn, tôi thấy hàng ngàn thế giới. Thì khi mà Ngài Sá Lịch Pháp nghe Ngài Ana Luật vừa nói cái chỗ chứng đắc cung của, của mình, thì Ngài Sá Lịch Pháp, Ngài chỉnh điện. Ngài có một quợ trách cho Ngài Anarục rằng Này hiền giả Hiền giả vẫn còn kêu mạng Hiền giả vẫn còn trạo cử Cho nên khi mà chúng ta đang tu Chưa có đoạn trừ các là hoặc Mà chúng ta còn chấp trước những gì mình đang tu Đó là kiêu mạng Rồi mình đi Mình khoe qua mọi người Đó là trạo cử đó Thí dụ bây giờ Quý Phật tử hôm nay mình tu tập Tâm mình nó an lạc Nó giải thoát Mình đến mình khoe Cái à, cái người Phật tử kia Hôm nay á Thôi chị tu tập Cảm thấy an lạc lắm chị Tốt lắm Rất là an lạc Rất là thích Cái tâm đó là Trạo cử Trạo cử này của là Bậc Thắng Khi mà chúng ta an lạc Đó là giải thoát rồi Mình chấp vào nó Mình dính mắt vào nó Thì đó là kiêu hoạt Đó là, rồi do tâm kiên mạng ấy Mình đến mình khoe cho mọi người Hôm nay mình tu được cái này Tu được cái kia Đó là tạo cử đó Tạo cử của Bậc Thánh là như vậy đó nha Hôm nay Phật tử mình hiểu được Năm thượng phần kiết sử rồi Cho nên chính vì lý do đó Mà Phật dạy mình phải tu tập tâm xã vô lượng Khi mình được Điều gì tốt Từ cái việc làm thiện Cũng như là cái việc tu tập cho chính mình Nếu mà cái điều tốt nó đến Điều thiện nó đến Phật dạy mình phải chú vào tâm xã vô lượng Để mình trú vào bất tử Vô lượng Niết bàn luôn Xã vô lượng là như vậy đó. Và xã giấc chi cũng vậy Nó cũng tương Nó cũng giống nhau Khi bậc Thánh mà tu xong Thì các ngài đều phải chú vào tâm xã vô lượng à Xã giấc chi Ngài phải chú vào xã giấc chi Để Ngài mới ở trong trạng thái bất tử Niết Bàn Cho nên trong Kinh Đức Phật Ngài có đưa ra cái hình ảnh ví dụ này Một cách cụ thể rõ ràng Để chúng ta hiểu Ngài nói rằng bất tử Bất tử là gì? Chỉ cho là cái trạng thái không đến không đi Chỉ cho cái trạng thái Niết Bàn Nó giống như là con thiên Nga Khi mà nó bay qua bầu trời Nó không còn để lại Bất cứ một cái vết tích nào Khi mà trên đường nó bay qua Cũng vậy Khi mà Bậc Thánh Ngài tu tập đoạn trừ các làng hoặc Ngài trú vào cái giới bất tử Thì những cái sở hành nào Sự chứng đắc nào Thì nó không còn để lại cái vết tích Không ai thấy được cái vết tích của các vị này Tại vì Ngài trú vào tâm xã Khi mà Ngài trú vào cái xã vô lượng Hoặc là xã giấc tri Thì ngay đó là biết bạn Niết bạn có sẵn ngay chúng ta Ví dụ hôm nay bây giờ chúng ta tu tập an lạc Có được an lạc, khinh an Nó làm cho mình hoan hỷ Nhưng mà hãy xã nha Biết rằng thôi Thân nhân quả này là thân hữu quy à, Thân hữu quy là vô thường Một ngày nào, nào đó nó cũng hoại gì thôi Các pháp là vô thường Không có gì là ta là của ta là tử ngã của ta Khi mình trú vào trí tuệ sinh diệt này Thì ngay đó là đồng nghĩa chúng ta trú vào với bất tử luôn Cho nên thì trong cái phần tuệ Tội tâm minh á Hoặc là giới được tuệ Phật nói rằng tuệ lực Tuệ lực là gì? ngày dạy mình là tuệ lực có nghĩa rằng Người này biết rằng mọi pháp là vô thường Không có pháp nào là ta là của ta là tự ngã của ta Đối vớiác pháp thì mình phải đoạn diệt nó để mà không còn khổ nữa mà tăng trưởng thiện pháp mà khi tăng trưởng thiện pháp rồi Phật dạy mình phải hướng đến xả từ bỏ không chấp trước không tự ngã với nó thì ngay đó là tội lực đó nhờ biết rằng mọi pháp của vi này đều là vô thường không có pháp nào là ta là của ta thì ngay đó là mình sẽ hết các pháp ở đó là tội lực đó. Cho nên trước khi Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn Ngài có nói câu này Này các tỳ kheo, chớ có phóng vật Các Pháp Phủ Quy do suy tư tác thành Đều là vô thường, đều là ngoại diệt Hãy tinh tấn lên, chớ có phóng vật Cái từ mà chớ có phóng vật này nó hết sức là bầu nhiệm Khi mà chúng ta còn phàm phu, còn vô minh á Thì chúng ta chưa có phóng vật Đối với những các dụng ở đời Gọi là tham sân si mạng y Nhưng mà khi mà chúng ta đoạn diệt được tham sân si mạng y Chúng ta chứng được những cái quả thánh Thì chúng ta chớ có phóng vật những cái quả mà chứng được Chính vì lý do đó mà Đức Phật phải nói điều này Này các con Ta thành tựu Chánh đẳng Chánh giác Là nhờ tâm không phóng vật Muôn pháp lành từ đó mà sách Cái từ mà tâm không phóng vật của Đức Phật là Hít sức là màu diện Cho nên Ngài hướng đến xã mức Xã giác chi Từ đó Ngài không còn tâm vật Dù cho Ngài tu tập có chứng được thiền định và tâm minh Ngài không còn chấp trước vào nó. Tâm chấp trước Tâm tự ngã với các pháp này Đó là tâm vật Là trạo cử Cho nên năm cái thượng phần kiết sử Sắc tham Vua sắc tham Mạng Trạo cử và vô minh Nó thuộc về là pháp của Bậc Thánh Khi mà vị này đoạn được 5 cái thượng phần kiết sử Ngay ấy vị ấy Thì ngay đó Vị Thánh Đệ Tử Chứng được quả A-la-hán hoàn toàn Như vậy Quả A-la-hán là gì? Là vị ấy đoạn trừ được 5 thượng phần kiết sử sắc tham Vô sắc tham Mạng, trào cử và vô minh Thì ngay ấy Thì vị này mới gọi là Vô ngã Vô ngã thiện pháp Thì vị này chứng được tâm vô ngã Gọi là tâm vô lậu đó Vô lậu không còn các hữu ký sự trói buộc nữa Dù là những thiện pháp mình tu tu tập được Còn bây giờ Phật tử hôm nay Mình tu tập được an lạc Mình chắc vào nó Thì mình vẫn còn là Hữu ngã thiện pháp Chưa phải là vô ngã đâu Tâm ấy vẫn là Tâm ấy chưa bất tự Tâm đó nó còn đến và đi Khi mình tu tập Mình có được kết quả gì Mình chắc vào nó Thì nó còn đến mà đi Còn cái chỗ Phật tử điếp bàn Nơi ấy không đến mà không đi Nó giống như là con thiên nga Bay qua bầu trời Không còn để lại vết tích gì nữa Hôm nay Thầy nói về ý nghĩa à, Sẵn cái câu hỏi của Phật tử Nói về Hữu ngã thiện pháp Và vô ngạc ác pháp Rồi Thầy nói Về cái pháp tiết cực hiện tại Mà Phật dạy cho chúng ta Nếu chúng ta tu tập Đúng lộ trình bác chán đạo này Thì chúng ta sẽ Từ giờ từng phút Chúng ta sẽ trú vào dưới bất tử Niết Bạc Không đi tìm nó được Chúng ta không có chờ Để mình Khi mình chết Mình mới về Niết Bạc Chúng ta đừng có chờ nha thực tế, Trước đây mình không có hiểu Mình nghĩ rằng Bây giờ mình ráng tu đi, mình trứng đi Sau này mình chết đi, mình vào nước bàn Nước bàn nó là trạng thái bất tử Không có không gian và thời gian Nó đồng nhất với vũ trụ Vũ trụ cũng vậy Vũ trụ nó là trạng thái không có không gian và thời gian Mà trạng thái niết bàn cũng vậy Chỉ cho là không có không gian và thời gian Chúng ta không thể đi tìm nó được Khi mà mọi cái chướng ngại gì nó đến Thì chúng ta hướng đến đoạn nhiệt sản Đó là chúng ta chú vào bức tử nước bàn Và khi chúng ta sống trên pháp thiện Và chúng ta cũng xả luôn không chấp trước Đó, đó là chúng ta chú vào dưới bất tượng nước bàn Thì ngay hiện tại này chúng ta sẽ được giải thoát Không có chờ Chính vì lý do đó mà Đức Phật Ngài nói rằng Pháp ta tiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả thức thời là như vậy Khi mình hiểu ra sự thật này Mình có còn nôn nóng mình tu nữa không? Mình còn tham pháp tu nữa không? Không còn tham pháp, không còn nôn nóng nữa Bây giờ Phật dạy rằng Quan trọng là mình giác ngộ chân lý Để mình hộ trì chân lý này hộ trì đến đâu thì chứng đến đó Giải thoát đến đó Nó không có chứng độc ngọt Không có chứng thịnh lịch Cho nên Phật nói Pháp ta là tu từ từ xã từ từ và chứng từ từ ví dụ như thế này trước đây người ta vừa chửi mình một câu phải không Nó nặng mình một câu thì trước đây chúng ta không có giác ngộ ra nhân quả này thì chúng ta chửi lại phải không mónử lại mắng chửi lại còn bây giờ mình giác ngộ rồi khi nghệ khi nghe người ta chửi mình á thì mình biết rằng thôi đó là nhân quả của mình Lúc này mình không còn hành động ch chữa lại phải không như vậy là nó giảm rồi đó nhưng mà trong tâm mình nó nó còn nó hết phiền não không chưa, chưa. chưa. đó nó chưa, chưa là đúng là đúng đúng. Đúng. nó còn à, không giận, mà tí. nó còn là phiền não nó còn chắc giữ còn những cái đúng. là phiền não đúng. lúc này nó chưa à à lúcc này Đức Phật dạy nữa Lúc này gọi là chánh tinh tấn á, thì trong cái gọi là chánh tinh tấn Phật dạy mình phải siêng năng càng mãn an trú vững mạnh phương pháp và tiếp tục xả nữa. Thì qua ngày hôm sau á thì người này họ mắng mình, chửi mình nhưng mà trung tâm mình á nó còn buồn chút xíu, còn buồn à, gọi là buồn ít ha, không còn buồn nhiều nữa. Thì lúc này mình quán nữa Phật dạy rằng à thôi, cái nhân quả này do trước đây ta tạo. Đó là nghiệp của mình thôi nó là các pháp vô thường, không có pháp nào là ta là của ta là bà ngay của ta. Phải biết thương xót, hoan hỷ đón nhận nó, vui vẻ mà đón nhận nó. Và ai chú cái cái pháp hành này để mình vượt qua cái cái chướng ngại này. Thì bắt đầu nó tiếp tục nó xả rồi. À, nó xả. Thì để mình biết mình xả hay chưa đó thì qua ngày hôm sau người này họ đến hỏi mắng mình nữa. Thì lúc này tay mình nó vừa Nghe người ta mắng Thì trong tâm mình nó không còn phiền não nữa Nó không còn sợ hãi nữa Mà ngược lại nó biết thương ý và tha thứ cho mình, cho mọi người Cái tâm đó là chính đạt chân lý Đó là chính đạo Thấy không? Pháp của Phật nó phải tu từ từ Xả từ từ Và chính từ từ Nó phải xả từ từ mà Chứ không thể là bây giờ trước đây mình săn đụng đùng Bây giờ mình tu với Pháp này Chứng ngộ là hết sân Không thể được Pháp của Phật không bao giờ dạy chúng ta như vậy Ai mà hiểu rằng à, Cách sân mình bây giờ khó, khó trị lắm Bây giờ mình tu với Pháp này nó trị dễ lắm Cứ niệm Phật đi hoặc niệm Chú đi Mai mốt nó hết Điều này xảy ra không? Không xảy ra Mà ở đây Phật dạy mình tu trên cuộc sống tu trên mọi cái hành tướng của nghiệp. Gọi là sống là tu, tu là sống như vậy. Cái pháp của Phật nó không có thời gian nó tu. Khi mà có chướng ngại thì chúng ta tư duy trên đó để mình giác ngộ nó ra, mình hướng đến mình xả nó. Mà khi mình xả được thì nó muội lùi từ từ. Trong kinh Đức Phật còn dùng cái từ là muội lượt tham sân si là như vậy. Hàng ngày chúng ta chú vào thiện pháp thì cái thượng thì cái thiện pháp này Từ từ nó ngụ lực Nó không thể là mà đoạn việc một cách đột ngột được Trước nay đạo Phật phát triển Người ta dạy mình Bây giờ mình tu đi Thì khi mình tu tự nhiên mình chứng đạo Tâm mình tự nhiên là Đại ngộ Bùng vỡ trí tuệ mình Sáng suốt Rồi mình đưa đến đoạn trừ tham san si Cái pháp ấy là Không đúng Tham san si chúng ta Nó là nghiệp lực Nó trở thành khối của nghiệp Để mà vô hiệu hóa nó Thì chúng ta phải hành theo cái bát cánh đạo 37 tạm chợ đạo Mỗi khi Mọi cái nhân quả nó đến Thì chúng ta tu tập Hóa giải nó Để mà vô hiệu hóa nó từ từ Thì từ từ nó mới xả được Không thể mà chúng thành lệnh được Đó là như vậy đó Cho nên Cái pháp con đường bác cánh đạo Phật dạy cho chúng ta là như vậy Khi tu đến đâu Thì nó kết quả đến đó Đến đó liền Cũng giống như là Cũng giống như là à Cũng giống như là chúng ta xây dựng ngôi nhà phải không Khi mà chúng ta bắt đầu Đặt viên gạch Để mà xây dựng Thì dần dần cái nhà này nó sẽ Sẽ cất Sẽ thập tụ Sẽ đưa đến là xong Như vậy trong lúc mà chúng ta xây nhà Thì nó đã Cái nhà này nó đã có rồi sự Cũng vậy khi mà chúng ta đang tu tập Đang hành trì pháp hành của Phật Trên đó là kết quả giải thoát nó có rồi Nhưng mà nó có từ từ nha Hôm nay Thầy nói sự thật này, chúng ta không còn phải không còn phải vội vàng, không còn phải lo sợ nữa Trước đây á, mình không biết, á, mình nói à, sau con tu cái pháp này hoài, mà tâm sân con nó còn, phiền não con nó còn Nó vẫn còn, tại vì nó chưa có mũi được hết mà Chúng ta đâu thể là mình tu một ngày một giờ mà nó hết được Nó có những cái nghiệp á, mình tu là suốt cuộc đời nó mới hết Mà khi nó hết mình chứng đạo thôi Mà khi hết sớm thì mình chứng đạo sớm Như vậy thôi Cho nên nó có những cái nghiệp là Chúng ta không thể xả sớm được Thì trong bài kinh Đoạn Từ Các Lào Hoặc Đức Phật có nói điều này Nó có những cái lào hoặc á Những cái nghiệp á, nó cứng đầu luôn. Mình không thể mà mình đoạn việc một Cùng một lúc được Mà nó phải là thiện xảo Gọi là nhiệt tâm và thiện xảo Gọi là chính tinh tấn Tinh cần hành Cho nên Đức Phật nói Một người mà sống trên cái chính tinh tấn Mà khi ác pháp nó đến Thì mình cứ sống trên thiện pháp Dù cho máu trong người có khô thịt Thì trong người có khô Thì sự tinh tấn này Còn nó thì cứ tinh tấn Đừng có bỏ gánh nặng thiện pháp Chỉ cho là bác danh đạo 37 bằng trở đời Thì những cái hành nghiệp này từ từ nó sẽ bứng sạch Cái quan trọng là chúng ta có nhịp tâm hay không Còn bây giờ mình tu mình mong rằng mình chứng nhanh á Giải thoát nhanh á Cái tâm đó là gì? Tham rồi Người này tu mà mong mình chứng nhanh Nghe cái pháp này tu tắt nè mau giải thoát đó. Người này là tham rồi Phải không? Nguy hiểm lắm Cho nên ở đây á, Phật dạy mình giác ngộ được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Để mình khám dẫn Mình sống với chân lý này Cái quan trọng là mình nhiệt tâm Mình an trú gánh nặng thiền pháp hay không Cái điều đó mới gọi là quan trọng Cho nên khi mà chúng ta giác ngộ được Cái pháp thiết thực hiện tại này á, Là chúng ta cứ sống hiện tại thôi Đừng có trông chờ Quá khứ và tương lai Chính vì lý do đó mà Phật có dạy cho Chúng ta cái bài Kinh Nhất Giả Hiền Không truy tìm quá khứ Không ước vọng tương lai Quá khứ đã qua rồi Tương lai lại chưa đến Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Hiểu biết để mình Anh chú có thể Pháp bất động với nó Thì từ thì từ, từ ác Pháp này Tự nó đoạn diệt Đức Phật nói Đức Phật nói rằng Các Pháp tự duyên sinh Các Pháp tự duyên diệt Khi nó đến á Chúng ta trú vào dưới bất tử Khi nhân quả xấu nó đến Chúng ta trú vào dưới bất tử Chỉ cho là ba chánh đạo Và 37 phạm trời đạo Thì những cái pháp này Từ từ nó sẽ đoạn gì hết Và chúng ta đừng có chờ thời gian tu nha Trước đây mình không biết đó, à, Thôi mình phải vào độc cư à, 5 năm 3 năm để mình chứng đạo Nếu mà chúng ta không giác ngộ Lộ trình bác chánh đạo này Mà chúng ta nghe cái pháp nào tu mau giải thoát Rồi cứ tu cái pháp đó Mong mình chứng đạo giải thoát Đó là tham pháp rồi Phật vậy mình giác ngộ rồi mình mới tu Nếu mà chưa giác ngộ thì đừng có tu Chưa giác ngộ mà chúng ta tu tập cái pháp của Phật Hầu hết là rớt vào tham pháp hết Nghe cái pháp nào tu mau ăn lành mau giải thoát Không có hiểu biết gì hết mà tu Rất là nguy hiểm Cho nên Đức Phật Ngài mới nói đó Kẻ vô văn Phàm phu Do không thấy à, pháp các bậc chân nhân Không học pháp um, các bậc chân nhân à, Không tu tập pháp các bậc chân nhân Không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân Cho rằng các sắc là tự ngã Cho tự ngã là sắc Chỉ cho những điều mình hiểu biết đó, Khi mình đọc cái quyển sách đó Nghe nói cái pháp này tu không vậy chú mát Cứ lo tu thôi Nghe nói rằng là Ừ, tu tập muốn chứng được thiền định Thì phải độc cư Nghe cái pháp này Tu mau có thiền định Bỏ hết cứu vào động cư thôi Rất là nguy hiểm Cho nên Đức Phật nói Khi tu theo pháp của Ngài Thì phải thân cận pháp các bậc thánh Phải sống Tu tập pháp các bậc thánh Phải tư hỏi pháp các bậc thánh Phải thân cận bậc thị hữu tri thức Thì mình tu mới được Còn bây giờ mình chưa giác ngộ Mà mình hiểu trên cái vô minh Mà khi hiểu trên vô minh Giác ngộ trên vô minh Nó chỉ là tham pháp nguy hiểm lắm Cho nên những gì mà chúng ta chưa hiểu chưa biết Thì mình phải thư hỏi là như vậy đó Rồi bây giờ là đến giờ nghỉ 11 giờ kém 11 giờ kém Thì chúng ta thò trai à, Và chiều thầy sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi này Cũng với tử nha Rồi